Thổ dân ti tiệt Ta sẽ cho người chết không có chỗ trôn Người chết rồi thì vô tận đại lục này Còn ai là đối thủ của chúng ta Hai tay Hàn Sương Thần xuất ra vô số băng xương Bắn thẳng vào Hàn Sương Thành Trong Hàn Sương Thành Vốn dĩ có rất nhiều tượng băng Nhưng mà chỉ một khắc sau khi Hàn Sương Thần ra tay Chúng nhanh chóng tàn giả Những tượng băng hóa thành từng luồng khí khí lạnh Sức mạnh khủng khiếp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 Vù một tiếng, lúc này toàn bộ Hàn Sương Thành đã tàn giả. Nguồn năng lượng băng giá của nó được Hàn Sương Thành hấp thụ. Sau đó được nàng luyện hóa chỉ còn lại một điểm sáng trói mắt phía sau lưng nàng. Lâm Phàm không hề coi thường điểm sáng nhỏ nhỏ đó. Nó cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Người đừng nghĩ đến việc trốn vào trong lò luyện kìa. Bởi vì chỉ cần ngươi trốn vào đó, tất cả lão tổ của vô tận đại lục ở đây đều sẽ là mất mạng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 quét miệng tươi cười quạt lớn. Quỳ xuống. Cút. Lâm Phàm giận dữ hét lên đáp trả. Canh Dương Thiên nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, đứng ra nói: người đi trước đi, chúng ta ở lại ngăn cản hắn cho người. Chỉ cần ngươi còn sống, sẽ có hy vọng trả thù." Lâm Phàm lắc đầu. "Không đi được." Vị lai vô lượng vương Phật cười nhạt một tiếng. "Không sai, các ngươi không đi được, các ngươi một đám tà ma ngoại đạo."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 Lần đợt từng bóng người bay về phía vị lai vô lượng vương phật Lâm phàm cắn răng Vùng tay áo Thiên địa dung lô xuất hiện Hút trước đám người canh dương thiên bảo Hắn phấn nộ quát lớn Người đừng quá kiêu ngạo ầm một tiếng Thân hình ảnh lóe lên Bay thẳng đến đối phương Vị lai vô lượng vương phật lắp đầu Khổ hại vô biên Quay đầu là bờ Người nghĩ người có sức mạnh chống lại đó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 Cái này còn xa mới đủ Lâm Phạm ngần đầu hít một hơi Ngươi đừng quá đắc ý Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi Thiều đốt huyết dịch Lâm Phạm vung tay Tình huyết trong cơ thể bắt đầu bắn ra Trời xanh nhuộm đầy máu Biển máu đầy trời lập tức sôi trào Ta muốn chơi lớn một trận xem như thế nào Lần này tổn hao gần hết bản mệnh Thì cũng để Lâm Phạm suy yếu sắp chết Thiên địa trần kinh được nhiễm huyết dịch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 Tất cả những thứ này đều được do tiểu tưởng ấy làm trò quỷ Tất cả những thứ trong kia đều là giả Đúng không Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn lên không trùng Sau đó trợt quát một tiếng Chết đi Xì một tiếng Hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kim ý Chém gãy cổ tay Lâm Phạm Mà cánh tay bị chặt đứt kia Cầm kiểu ngũ đại hồng chuyên Đập lên đầu vị lai vô lượng vân vật một cái Âm một tiếng Kiểu ngũ đại hồng chuyên đập trúng giữa chán Không xê xích một ly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 Đinh Chúc mừng Tu Vi tăng lên Tu Vi thiên quân cảnh Đinh Tích lũy đầy đề đều lực lượng Thức tịch Tất cả những thanh âm kia Căn bản không để trong lòng Lâm phàm Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất Chính là giết chết tiền hỗn độn chi chủ trước mặt Hỗn độn chi chủ nhìn thấy Lâm phàm Tản mát ra khí thức kinh khủng Nói Gần đại hơn rất nhiều nha Nhưng như thế còn chưa đủ đâu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 Đón nhận cũng như là ủng hộ Phong Trước mắt thì mình sẽ tập trung vào bộ Vương Đạo Trí Tôn Hy vọng mọi người hãy ủng hộ bộ chuyện đó Và sau đó thì Có thể sẽ có một bộ truyện mới nữa Mà cái thể loại thì mình cũng chưa xác xác định được Có thể là linh dị Hoặc có thể vẫn là tiên hiệp Thì các bạn có thể cũng cứ gợi ý cho mình Ở những comment nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở những bộ truyện tiếp theo